Oh. Vui lòng sao? Vậy mà sự hiện diện của chàng lại khuấy động tâm hồn của bạn bè đến thế. Nguyên nhân vì sao? Dù sao, lời chúc tụng của Bereki cũng rất thân thiết và dễ thương. Khi Trôbo tiễn nàng về buồn, nàng đã định nói với Trôbo những lời tốt đẹp. Tôi cần phải cảm ơn ngài về buổi tối thân mật này. Nhưng nàng còn chưa kịp nói, thì người phụ nữ trong coi nhà đã mở cửa vào hỏi. Vinh xin gì ngọc et Câu nói tiếng Đức có nghĩa là, bà có còn cần cái gì nữa chăng thưa quý bà? Và thế là Trobo lại trầm ngâm đi đi lại lại trong phòng, còn Y Đo thì nhìn lên cái khăn phủ chiếc giường triển lãm chứa danh, khiến bà coi nhà sững sờ ngạc nhiên. Ngày mai, cuối cùng Trobo Bo nói, khoảng 8 giờ hoặc 9 giờ sáng, tôi sẽ đến đây và chúng ta sẽ đi ăn sáng ở tiệm ăn, sau đó nếu tiểu thư muốn, chúng ta sẽ đi tìm nhà. Nếu không có thì chúng ta phải đi tìm một một buồng có hai phòng ở khách sạn thôi, chúng ta không thể ở thế này được. Chàng cúi xuống nhìn đồng hồ, "Trời, đã nửa đêm rồi đấy. Thôi, sáng mai tôi sẽ đến sau 9 giờ vậy. Tôi mệt mỏi quá, tiểu thư chắc cũng mệt lắm rồi. Điểu thư hãy đi ngủ ngay đi, chúc ngủ ngon." Chàng gật đầu chào định đi nhưng rồi lại quay lại, "Suýt nữa thì tôi quên mất." Chàng lấy chìa khóa trong túi ra, Và với đôi mắt buồn ngủ, chàng mở hòm đồ của chàng ra, lấy một túi sách nhẹ Chàng thận trọng khóa hòm vào rồi, trao chìa khóa vào túi Chúc tiểu thư ngủ ngon Vì sao chàng lại phải khóa hòm vào? Có lẽ vì nàng mà chàng phải cẩn thận đến vậy sao? Không, không phải vì nàng mà vì những người hầu cũng đi lại lại ở quanh đây Bây giờ chỉ còn lại nàng ngồi một mình Nàng ngồi trong giường cầu nguyện Nhưng nàng không tập trung được hết bài Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh của chị nữ điêu khắc Ophelia, dáng rất xinh xắn và câu nói của chị, không phải là ánh mắt của Madonna. Nàng nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi trong cảm giác sung sướng mãn nguyện. Đúng 9 giờ sáng, Trobar gõ cửa. "Tôi đây thưa tiểu thư, nếu như tiểu thư chưa thay áo, tôi sẽ xuống dưới đứng đợi." Idom mở cửa hé nhìn ra, Trobar nói tiếp. "Tôi đã dạo chơi nửa giờ rồi." Lúc 8 giờ rưỡi tôi đã đến dưới cửa sổ, tôi nhìn thấy tiểu thư đang kéo rèm ra, vì thế tôi đi lại dưới đường, đợi tiểu thư thay áo cái đã. Tiểu thư ngủ ngon chứ. Cảm ơn ngài. Ida trả lời và mở to cánh cửa ra định để cho Trô Bo Đức bước vào. Có thể nhìn thấy trong mắt của Trô Bo vẫn còn động lại sự thiếu ngủ của đêm qua. Lẽ ra nàng phải hỏi lại, thế ngài ngủ ra sao? Nhưng nàng lại không được nói, bởi vì nàng chợt nhớ ra điều giao ước. Họ là hai người xa lạ với nhau kia mà. Nếu mới tháng đầu mà nàng đã tỏ ra quen thân, thì ai có thể biết được Troubo sẽ mạnh dạn tiến đến đâu? Nàng đã nghĩ, có thể đến cuối năm khi họ chia tay nhau, nàng sẽ cho nàng chàng hôn tay nàng lần đầu tiên, mà cũng có lẽ là lần cuối cùng. Nhưng còn phải để xem chàng có xứng đáng không đã chứ? Đã có buồn rồi. Troubo vẫn đứng bên ngoài nói, tiểu thư hãy cho tất cả đồ đạc vào hòm đi. Quãng 10 giờ chúng ta sẽ đến đây lấy hành lý của chúng ta sang đó. Tiểu thư có cần tôi giúp đỡ không? Dưới giường là hai chiếc dép màu vàng. Trên giường còn để chiếc váy ngủ cùng chiếc áo khoác nhẹ trong nhà của nàng. Nàng giận mình nói, không cần đâu. Ngài đừng có bước vào đây. Ngài hãy đợi tôi ngoài hành lang một chút. Nàng đỏ mặt, vội vàng thu nhặt những đồ đó gấp vào. Nàng cầm lấy lược đứng trước cái gương chảy mớ tóc, tóc tơ phía trước chán. Tôi đã tìm được một buồng hai phòng ở khách sạn Bellevue. Vừa đi xuống cầu thang, Trouba vừa báo tin, nhưng mà cũng không được yên tĩnh lắm đâu. Tàu điện chạy rầm dầm suốt ngày. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm thuê được nhà riêng yên tĩnh hơn. Khi họ đã ngồi trong tiệm ăn, có một người phụ nữ trẻ mặc đồ đen đi bên cạnh cửa sổ tiệm ăn. Chị nhìn thấy họ và mỉm cười gật đầu chào y đo. Nàng cũng gật đồng với chị. Đó là người phụ nữ có đôi mắt nhỏ như mắt chuột và khuôn mặt gầy như người Hy Lạp nàng nhớ tới câu chồng chị nói với chị tối hôm trước không có hạt tiêu trong này đâu ăn đi Miluska của anh tên chị ấy là gì ý nhỉ? Idal quay sang hỏi Trobo có phải là Miluska không? Trobo nhún vai tôi cũng không biết đây là người vợ thứ tư của Kender đấy hình như chị ấy tên là Miluska thật người vợ thứ tư ư thế những người kia chết hết à hay là ly dị họ ly dị nhau trong anh ấy ôm yếu thế cơ mà. Cơ thể yếu, nhưng trí tuệ vững. Cứ sống chung với cô nào, là anh ấy lại tuyên bố. Chúng tớ yêu nhau là đủ, còn việc kế hột thì để dành cho quỷ ở địa ngục. Ida trầm ngâm nhìn tách trà Trouble châm điếu xì gà rồi mỉm cười, bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Anh chàng Kender này cũng là một chàng lười. Anh ta chỉ làm việc khi bị bắt buộc. Cũng không phải người đàn bà nào cũng có đủ kiên nhẫn chịu đựng được anh ấy đâu. Chàng rút đồng hồ ra nhìn. Bây giờ còn sớm, chỗ nào họ cũng đang quét dọn thôi. Chúng ta cũng đừng bắt đầu công việc vào buổi sáng hôm nay. Ida cầm lấy đôi găng tay. Tôi phải đi đến nhà thờ bây giờ, ngài không đi đến đó bao giờ ư? Không, đối với họa sĩ, ánh sáng ban ngày rất quý giá, nhất là các buổi sáng. Tiểu thư cứ đi nhà thờ đi, trong khi đó tôi sẽ đi vào xem những bức tượng mới trong phòng lưu trữ của thành phố. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, hay là tôi đợi tiểu thư ở đây. Đến khi tiểu thư ở nhà thơ ra, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Y đò sẽ suy nghĩ. Gài cúc khi bấm ở găng tay. Thôi, ngài đừng có đợi tôi. Nàng nhìn ra cửa sổ và nói. Ngài hãy đi, hãy hẹn đi. Trưa này chúng ta sẽ đợi nhau ở đâu? Hay là khách sạn? Vừa lúc đó, vợ ngoài giáp thú của Kender chạy đến bên cửa sổ vẫy tay. Rồi chị đi đến cửa lớn, bước vào. Tay chị xách một cái túi lớn. Trong túi thấy có cây súp lơ. Chị vội quá. Chị thở hồn hển nói với Ido. Đôi mắt nhỏ thông minh án lên nét mừng rỡ. Chị vẫn rất mừng vì gặp em ở đây. Tối hôm qua lúc về nhà chị đã nói với chồng chị chuyện nhà cửa của em. Chị ngồi xuống đây đã Miluska. Ido thân mật mời chị. Chị bảo rằng em cần phải tìm một căn nhà có bốn buồng. Chồng chị bảo vì sao chị không nói ngay. Bởi vì nhà Palmer vừa đúng có bốn buồng. Palmer đã chuyển khỏi nhà ấy được một tuần nay. Vừa nãy, chị đã phải vội đi mua cái súp lơ. Hôm qua, chồng chị đã nhắc là anh ấy thấy súp lơ rất ngon mà lại rẻ. Ở chợ Schneider, súp lơ nấu với sữa thì dễ điều hóa. Nào, hãy đi theo chị. Tên phố thì chị quên mất rồi, nhưng chị biết ngôi nhà ấy. Còn một căn nhà khác cũng bốn buồn mà chị biết. Đó là căn nhà của quan tránh án, Danauer. Ông Chánh án đã về hưu. Năm ngoái, anh Kender đến đấy vẽ cô cháu dâu của ông quan Chánh án. Từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay vợ chồng ông chánh án sống ở một làng nào đó. Họ định cho thuê ngôi nhà ấy. Ngôi nhà ấy ở gần vườn Anh Lê, vườn Anh Lê trên ở ở trên đảo giữa sông Iza, cũng có hơi xa một chút. Chị không biết là các em có nên chuyển đến đó ở hay không. Tất cả các cửa sổ của nhà đó đều mở ra vườn. Nhà đó tốt đấy." Trubo hưởng ứng. Chàng lại nhìn đồng hồ, "Đến trưa nay em hãy quay lại đây nhé." Chàng nói với Ido như một người chồng chu đáo. Thế anh không đi cùng với em ư? Nàng hỏi như một người vợ hiền. Để làm gì, anh chỉ cần nói rõ cho em yêu cầu của một họa sĩ thế này. Anh chỉ cần một phòng vừa để làm việc, vừa để vẽ. Vì thế em hãy chọn ngôi nhà nào vừa ý em. Còn đây là tiền tiêu vặt, 50 mark là đủ đấy. Buổi trưa chúng mình sẽ gặp nhau ở đâu? Thì em cứ quay lại chỗ này nhé. Được rồi, em sẽ quay lại. Họ chia ra làm hai phía. Ida đi với Miluska, Trubor đi xem phòng chỉ lãm tượng. Tất cả những bức tượng chàng đều chăm chú nhìn, nhưng chàng cảm thấy bồn chồn trong suy nghĩ. Bởi vì các bức điêu khắc mới không khiến chàng tìm thấy ở mình một sự say mê như hôm nào nữa. Chàng cảm thấy trong tất cả những bức điêu khắc đều có một cái gì đó như những con nhện lạnh lùng, vô hồn. Không có một bức tác phẩm nào khiến chàng rung động về giá trị tâm hồn của nó. Khoảng 11 giờ chàng đã chán chàng đi sang các phòng tranh của thành phố để xem các bức tranh mà các bạn của chàng đã giới thiệu tối hôm qua. bức họa của họa sĩ pháp dargent Bouveret. chàng thấy phía trước đôi giày maria đất dựng như như dựng lên. maria bế một đứa bé sơ sinh đang ngủ, quấn trong một chiếc khăn lớn màu nâu. từ trong khăn xuyên qua lần vải ánh hào quang từ người đứa bé tỏa ra sáng rực. đúng là bức chân bức tranh không có sự hấp dẫn mê hồn. ngay về mặt hình thức. Khung mặt của Maria không phải là một gương mặt đẹp. Bức tranh này, nhưng chàng sửng sốt bởi cái đẹp của sự suy nghĩ nổi bật. Đó là cái hồn của tranh, vẻ đẹp của ý nghĩ. Chàng lẩm bẩm một mình. Còn tranh của họa sĩ Signe Meser thì không có hồn, không có sự suy nghĩ, chỉ có màu và màu. Màu sắc ở đây thay thế cho sự suy nghĩ. Cơ thể của người phụ nữ được thể hiện bằng màu sắc. Tranh của họa sĩ Portita có những đám mây bay trên thảm cỏ, màu xanh sẫm trên nền thảm th thảm cỏ màu xanh lá. Còn trong các bức tranh của Kobe, Bastien, Lapage, Magne, Cézanne, Gogh, chàng không nhìn thấy có sự suy nghĩ Tưởng tượng trong tranh. Vì sao trong những bức tranh của họ không làm rung động tâm hồn của người xem, cho đến giờ người ta vẫn thích đi xem những bức tranh của các danh họa châu Âu từ hàng trăm năm trước đây? Bây giờ cũng có những bức tranh mới Để so sánh với những bức tranh cũ Và trên bức tranh Người ta sẽ biết được danh họa nào Sẽ là bất tử và lưu danh muôn thuở Không phải màu sắc đóng vai trò quyết định Cũng chẳng phải do hình họa Được một bàn tay lão luyện quyết định Khuôn mặt Maria là khuôn mặt Của một người phụ nữ trần giới Người họa sĩ đúng là đã không nghĩ đến Sắc đẹp của thiên nhiên Đúng là cái kiểu dùng diêu để bổi bức tường Thực tế rõ ràng trên tranh Thiếu trí tưởng tượng Mà chỉ tưởng tượng được phơi bày lại là sức mạnh của tư tưởng Sức mạnh của tư tưởng Sức mạnh của tư tưởng là quyết định để cho bức tranh có tồn tại vĩnh viễn hay không Nhưng sự bất tử là gì Chàng nhìn đồng hồ Đã 10 giờ 30 phút Chàng vội quay ra Xuyên nữa chàng húc phải y đo Ồ, tiểu thư làm sao mà lại ở đây Y đo trước mắt chống chế Không phải là tự tôi đến Mà chúng tôi đang ngồi trên tàu điện đi qua đây Chị Miluska gặp một bà bạn người Đức Chị ấy hỏi bà này xem căn hộ đó đã có ai thuê chưa Bởi vì bà ấy cũng sống cùng trong căn nhà này Bà bạn bảo rằng Ngày hôm qua đã có một người chủ tiệm bánh kẹo thuê mất rồi Thế là tôi xuống tàu luôn Thế không đi xem ngôi nhà của ông Tránh Án ư Tôi chưa xem Thế tiểu thư làm gì cả buổi sáng tới giờ Tôi đi nhà thờ Tiểu thư ở trong nhà thờ lâu thế ư Không Chỉ xong lễ Misa thôi Rồi tôi đi ra và định sẽ đợi ngài ở quảng trường Nhưng tôi nhìn thấy ngài vào đây Thế là tôi cũng mua một vé vào theo Ồ Tôi đứng xem ở đây đã được tiếng rưỡi rồi cơ mà Ida nhún vai Thì tôi cũng đứng ở đây từ lúc đó Ở đâu Ở đây Sau lưng ngài Thế sao tiểu thư không gọi tôi Tôi không muốn Tôi không muốn quấy rầy ngài Trô ngạc nhiên sau đó nói Thú vị đấy Điều đó hay đấy, xin cảm ơn tiểu thư." Đôi mắt Trubor hiện lên một vẻ ấm áp, chàng nhìn lên khuôn mặt bình thản trong trắng của Ido, lần đầu tiên chàng nhìn với ánh mắt như vậy, nhưng nét mặt của chàng lại lạnh ngay, chàng nói, "Chúng mình đi ăn trưa thôi." Chỉ có hai người ngồi ăn trưa trong tiệm, họ yêu cầu các món ăn riêng như mọi khi, thỉnh thoảng cũng có lúc họ nói, "Tôi cũng muốn ăn thứ này." Sau khi ăn trưa, Trubor bắt đầu nói khi ăn súp chúng ta sẽ đi tìm nhà, bởi vì ngủ trong khách sạn ồn ào lắm. Tiểu thư có muốn chúng ta thuê loại nhà nào? Có sẵn đồ gỗ hay là không có đồ gỗ? Ido ngớ ra nhìn Trubor, nàng không hiểu. Tùy ý ngài. Không phải đơn giản thế thưa tiểu thư, nếu mà phải thuê cả đồ gỗ thì sẽ rất đắt đấy. Bốn phòng mà có đồ gỗ thì rất là tốn kém. Thế thì thuê không có đồ gỗ. Tôi thấy là tiểu thư không hiểu vấn đề. Nếu như tôi sống một mình Tôi chỉ cần có một phòng thôi, nhiều nhất là hai phòng. Đối với tôi, không cần phải đặt ra vấn đề đồ gỗ trong nhà có phải bằng gỗ hồ đào hay là bằng gỗ thông rẻ tiền. Đối với tôi, cửa sổ là quan trọng nhất. Còn đối với tiểu thư thì lại khác. Tiểu thư cần có phòng khách, cần có phòng ngủ riêng. Và tất nhiên đồ gỗ trong phòng cũng phải sang trọng như khi tiểu thư ở nhà vậy. Tôi không có đòi hỏi gì đâu. Tôi chỉ cần có một phòng riêng nho nhỏ thôi mà. Chúng ta vẫn chưa hiểu nhau. Tôi chỉ muốn bàn xem chúng ta có nên thuê một căn nhà có sẵn đồ gỗ hay là chỉ thuê nhà không rồi mua đồ đặt vào. Bởi vì nếu đến một năm sau, tiểu thư trở về với bố đẻ hoặc là đi lấy người khác thì tiểu thư cũng phải trở về nước hôn đúng chưa nào? Hay là tiểu thư sẽ ở lại đây? Bởi vì nếu chúng ta trở về nước thì việc chuyên trở đồ gỗ sẽ về sẽ rất tốn kém, gặp mấy lần số tiền mà ở trong nước chúng ta sẽ mua được đồ gỗ mới. Thế thì... Nhưng mà tôi đã nói rồi Tôi hoàn toàn tin ở ngài Trong một năm Ngài hãy tự lo lắng sắp xếp lấy Bởi vì ngài là người chồng kia mà Một nụ cười phớt qua đôi môi của nàng Trô Bò lắc đầu Tôi không phải là chồng của tiểu thư Tôi không phải là người lo lắng cho tương lai sau này của tiểu thư Mặc dù tôi sẽ là người đứng ra thuê nhà Tiền thuê nhà tôi sẽ ghi hai phòng sang hóa đơn của tiểu thư Còn hai phòng khác Sẽ ghi vào hóa đơn của tên tôi Nếu có cả nhà bếp nữa Thì khoản này chúng ta sẽ chia nhau mỗi người một nửa tiền phí tổn Chúng ta vẫn còn chưa bàn xem Chúng ta nấu ăn ở nhà hay là gia hiệu Việc này tôi giao phó hoàn toàn cho tiểu thư Tùy theo ý của ngài muốn Theo ý tiểu thư mới đúng Nhưng chúng ta hãy quay trở lại chủ đề đã Vậy thì tiểu thư hãy tự, sự, tự lo sắp xếp đồ gỗ cho phòng ngủ của tiểu thư và phòng khách Tùy theo ý tiểu thư, tiểu thư muốn mua đồ gỗ riêng hay là thuê thì tiểu thư sẽ chịu món chi phí về hai phòng đó. Đôi mắt Y Đao mở to kinh ngạc. Tôi chi phí ư? Tôi rất lấy làm tiếc phải nói những điều này, nhưng tiền nong chi tiêu thì phải rõ ràng và sòng phẳng. Từ hôm từ cưới tới giờ tôi đã không động đến vấn đề này, nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải chung sống, chi tiêu, vì vậy tôi không muốn tiểu thư hiểu lầm tư cách của tôi. Tôi không hiểu thương ngài. Tiểu thư không hiểu gì. Tôi không hiểu về hai món chi phí riêng mà nói, ngài nói. Thế ngân ấy tiền không đủ sao? Tiền ư. Số tiền một trăm ngàn mà chặt của tiểu thư đã đưa cho ấy ư. Đủ chứ. Thừa đủ để sống. Chặt tiểu thư đã biết. Sống ở đây rất dễ chịu. Mọi thứ đều rẻ. Thế thì hai hóa đơn tính tiền là như thế nào? Một của tôi. Một của tiểu thư. Tiểu thư sẽ thấy mỗi lần chi tiêu... Tôi sẽ ghi ra hai hóa đơn Cái gì tiểu thư mua sẽ ghi lên hóa đơn của tên tiểu thư Còn cái gì tôi tiêu Tôi sẽ ghi lên hóa đơn tên của tôi Xin tiểu thư đừng ngạc nhiên như vậy Nếu tôi không bị lâm vào tình thế quận bách tiền nong Thì tôi cũng không nghĩ đến chuyện ghi riêng hóa đơn cho tiểu thư đâu Nhưng tôi còn chưa thể biết Tôi có thể thoát ra khỏi sự đúng bấn đó không Vì vậy tôi bắt buộc phải làm cho rõ ràng từng món chi tiêu lại chúa tôi Tôi vẫn hiểu được thứ ngôn ngữ mà ngài đang nói đấy chứ Y đò nhắm mắt vào nói giọng khổ sở. Tôi vẫn nói rõ ràng, dễ hiểu đấy chứ. Trong hôn nhân của chúng ta có ba, ba vấn đề như sau. Thứ nhất, trong một năm chung, chung sống này, chúng ta có 100.000 quoron tiền hồi môn của tiểu thư. Thứ hai, thực tế chúng ta không phải là vợ chồng thật. Tôi không là chồng của tiểu thư, cho nên tôi chỉ là người quản lý tiền nông cho tiểu thư mà thôi. Thứ ba, sau đây một năm chúng ta sẽ tính toán lại từng khoản để xem chúng ta tiêu hết bao nhiêu. Còn lại bao nhiêu tôi xin trả hết cho tiểu thư Ngoài ra tôi tiêu hết bao nhiêu Tôi cũng xin tính riêng để rồi lại chứa tôi Nếu chúa cho tôi một đặc ân Tôi sẽ có tiền để trả lại cho tiểu thư đầy đủ Còn nếu như đức chúa không ban ân huệ cho tôi Thì tôi sẽ xin ghi giấy nợ Và sẽ định thời hạn trả cho tiểu thư cho đến hết Mặt y đo biến sắc Tôi... tôi không đồng ý Ngài lắp... nàng lắp bắp như người nghẹt thở tôi không thể chấp nhận được việc ẩn làm ấy, bởi vì như thế tôi sẽ tự cảm thấy tôi như một món hàng mà ngài đã mua chịu. Trô bò nhún vai. Nếu tiểu thư không nhận số tiền nợ, thì tôi sẽ xin gửi số tiền ấy ra ngân hàng dưới tên của tiểu thư, rồi người ta sẽ trao tiền lại cho tiểu thư. Trong khi nói câu chuyện trên, họ vẫn tiếp tục ăn súp rau với cái thịt với món thịt bò xay. Họ ăn như cái máy không hiểu mình đang nhấc thìa lên, đặt thìa xuống ra sao. Họ đàm họ đều cảm thấy căng thẳng. Ida không biết mình gọi món ăn gì, nàng nói với người bồi bàn một cách máy móc, sau khi thấy Trô Bò đã gọi món ăn gì đó. Micheal. Tiếng Đức, tôi cũng thế. Câu nói cuối cùng của Trô Bò dường như đã làm cho nàng kiệt sức. Trô Bò cũng cảm thấy khó chịu trong chuyện tính toán song phẳng, lạnh lùng đến như vậy. Cho nên khi uống cà phê đen, chàng bắt đầu chuyển hướng sự câu chuyện. Vì sao tiểu thư vẫn chưa đi xem nhà của ông tránh án? Ydo nhăn mặt. Tôi không thích chị ta nữa. Ai kia? Vợ Kender Nhưng chị ấy thân thiết và hiền thế kia mà. Đúng vậy, nhưng... Chồng chị ấy là một con gà trắng ôm yếu tội nghiệp. Ido ngập ngừng định nói, vừa muốn im lặng. Cuối cùng, nàng khó nhọc thốt ra. Vừa nãy, ngài có kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa ông Kender và phụ nữ. Ngài bảo rằng chị Miluska và ông Kender yêu nhau. Đúng, tôi tưởng phụ nữ... Nh... Đối với phụ nữ những chuyện như vậy rất thú vị Nhưng ngài cũng bảo rằng họ sống chung với nhau mà không có giá thú Nàng lại nghiêm trang nhìn xuống dưới chiếc cốc Trô Bò cũng ngạc nhiên Thì cũng như tiểu thư đã kết hôn với tôi đấy thôi Ida bình tĩnh Đưa ánh mắt nhìn từ tiếc chức cốc lên mặt của Trô Bà rồi trả lời Tôi đã là vợ của ngài chưa? Chưa hề Tôi không phải là vợ của ngài Dù cho chúng ta có giá thú <cười>